ngoài thần đ a o đường ra còn có nhân vật nào nữa đại tổng quản nhị tổng quản đều là những nhân vật không tầm thường ngoài ra còn có thập nhị phi yến do cao u lan soái lĩnh thập nhị phi yến là những nhân vật như thế nào vậy là mười hai thiếu nữ do đích t h ầ n cao u lan huấn luyện cao u lan niên kỷ chưa cao thì huấn luyện bọn người này được bao lâu những thiếu nữ này g i ố n g là nữ sát thủ của thần đ a o đường được cao u lan tuyển chọn thành bộ phận do vậy căn cơ võ học của họ rất tốt nhờ đó mà cao u lan huấn luyện rất nhanh thế à tại sao bọn họ được gọi là thập nhị phi yến vì kiếm pháp của bọn họ nhanh như chớp phi t h ầ n như c h i m yến tổng cộng có mười hai người nên gọi là thập nhị phi yến hà hàn g y hỏi nàng đã thấy thập nhị phi yến chưa ngô sông nữ nói t h ậ t lực thập nhị phi yến như thế nào không những thiếp không rõ mà ngay cả cao thiên kiện cũng không biết chính xác cao u lan có dụng tâm gì chăng không biết cô ta là một nhân vật nhiều mưu kế tiện thiếp lạnh nhạt b à n q u a n g nhiều năm nên đến bây giờ cũng không hiểu rõ về cô ta nếu vậy thập nhị phi yến luôn nằm trong tay cao u lan đúng vậy hiện giờ thập nhị phi yến được cao u lan cho ẩn thân rất bí mật đệ nhất bảo tuy rộng lớn nhưng thập nhị phi yến có đến mười hai người cao u lan làm thế nào giấu họ mà không bị người khác phát hiện tất nhiên là có người biết nhưng nơi đó được cao tiểu thư gọi là cấm địa nên không ai có thể tiếp cận do vậy mà nơi đó trở thành một khu vực bí mật thì ra là như vậy hoàng linh lắng giọng rồi nói nhị vị cứ y hẹn hành sự bọn tài hạ sẽ trà trộn vào đệ nhất bảo để tiếp ứng nói xong rồi hoàng linh lập tức chuyển thân bỏ đi n g ô sông nữ quay sang hà hàng y nói không vào hang hổ thì làm sao bắt được hổ con với thực lực của đệ nhất bảo hiện nay thì ngoài cái h ọ ạ tạo phản từ bên trong ra chẳng còn con đường nào khác hà hàng y gật đầu nói tình thế đã như vậy thì cũng đành sống hái một trận thôi ra ngày hôm sau hà hàng y và ngô sông nữ cùng trở lại đệ nhất bảo lần này người được tiếp đón long trọng đích thân cao thiên kiện ra ngân tiếp nghi thức t ự như là đón tiếp khách quý một tấm lựa hồng được trải dài từ cổng chính đệ nhất bảo vào tới đại sảnh trong đại sảnh đã b à i biện s ẵ n t i ệ t rượu cùng hoa đèn có một điều rất kỳ quái là ngoài cao thiên kiện ra ngô sông nữ không hề gặp một người quen biết nào trước đây hình như người trong toàn bộ đệ nhất bảo đã được thay đổi sau khi mời hà hàng y và ngô sông nữ ngồi vào vị trí của khách thì cao thiên kiện ngồi vào vị trí của chủ để bồi tiếp lúc này trong khách s ả n ngoài chủ khách ba người ra còn có bốn tỳ nữ và bốn tiểu đồng đứng h ậ u rượu ngô sông nữ đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói nghĩa phụ chỉ có ba chúng ta thôi sao cao u lan đâu cao thiên kiện nói hiện giờ lan nhi còn e thẹn chưa xuất hiện nhưng ta nghĩ chờ một lát thì sẽ ra thôi mấy vị tổng quản ở trong bảo đâu rồi sông nữ người thử nghĩ xem ta còn dám mời ai tham gia nữa chứ nhưng ít ra hai vị đường chủ cũng phải nên đến mới phải chứ chuyện này muốn náo nhiệt thì chúng ta phải làm kinh động thiên hạ tổ chức một cuộc đại hỷ yến chưa từng có trong võ lâm nghĩa phụ tại sao lại thay đổi chủ ý cao thiên kiện gượng cười nói đây là ý của u lan l à m nhi nói hôn sự là chuyện của hai người không cần phải làm kinh động người khác ngô sông nữ ngạc nhiên hỏi nghĩa phụ đồng ý với cách nói của lan m u i sao ta không đồng ý cũng không được nghĩa phụ nhi nữ cũng đã quyết định một chuyện đại sự thế à chuyện đại sự là gì nhi nữ muốn nhường cho u lan cùng hàn y thành thân như thế làm sao được ngươi là đại tỷ vả lại ngươi và hàn y đã có hôn ước trước nghĩa phụ u lan đã gọi tiểu nữ là đại tỷ rất nhiều năm là một đại tỷ cũng nên nhường cho tiểu muội một vài điều mới phải song nữ ngươi cũng xem như là nhi nữ của ta làm nghĩa p h ụ như ta cũng phải giữ công bằng chứ cao thiên kiện dứt lời thì nhìn sang hà hàng y hỏi hà n g y ngươi có ý kiến gì không hà hàng y nói tại hạ không có ý kiến gì những lời song nữ vừa nói ngươi cũng không phản đối chứ song nữ và cao bảo chủ đã đồng ý thì tại hạ cũng đành đồng ý thôi tốt tốt hà n g y chúng ta là nam tử hán không thể nhìn nhận như nữ nhân được hà h à n g y chỉ gượng cười mà không nói gì đôi bên lại rơi vào sự trầm lặng cao thiên kiện cũng không nghĩ ra điều gì để nói thêm nên nhắm mắt l i ê m d i ê m hà h à n g y kề t a y của ngô sông nữ nói cao bảo chủ ngủ rồi chăng ngô sông nữ nói nghĩa phụ chúng ta còn chờ cái gì nữa cao thiên kiện từ từ mở mắt nhìn vô sông nữ rồi nói chờ u lan khi nào thì u lan đến rất nhanh trong chốc lát thôi nói xong lão lại nhắm mắt tiếp ngô sông nữ cau đôi mài liễu và nói nghĩa phụ rất mệt chăng cao tiên h k i ệ n trả lời mà không mở mắt đúng vậy suốt một ngày một đêm qua ta chưa hề chợp mắt ta đang nghĩ về chuyện này ngô sông nữ mỉm cười nói nghĩa phụ bọn tiểu nữ đã đến đệ nhất bảo nghĩa phụ xếp đặt thế nào cũng nên có quyết định chứ cao thiên kiện cười cười rồi nói song nữ người đàn thuốc bếp ta đó chăng nghĩa phụ bây giờ hình như đã đến lúc nói rõ ra rồi đó được các n g ư ờ i hãy gặp u lan trước đã ngay lúc đó thì cao u lan từ từ xuất hiện nằm mặt y phục màu hồng nhưng thần thái lại đờ đẫn sắc diện nhợt nhạt bước đi chậm chạp đến kỳ quặc ngô sông nữ bất giác kinh hãi hồi lâu mới kêu lên u lan u lan hình như cao u lan vẫn còn khả năng nghe nhìn nàng dừng bước rồi dịch đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía ngô sông nữ hà hằng y chợt cảm thấy đau nhói ở trong lòng hắn đứng lên và gọi cao cu nương rồi cất bước định chạy đến bên nàng thế nhưng ngô sông nữ nhanh như chớp chớp lấy tay hắn giữ lại và nói bình tĩnh cô ta chưa chắc đã là cao u lan hà hàn g y chợt hiểu nên lập tức dừng bước cao thiên kiện cười nhạt rồi nói cao u lan là do ta sinh ra làm thế nào lại giả được ngô sông nữ nói hổ dữ cũng không ăn thịt con nghĩa phụ đối phó với cao u lan như thế mà không cảm thấy thủ đoạn quá ác độc sao ngươi có thể phản bội ta vì rốt cuộc ngươi không phải là nhi nữ của ta trong người của ngươi không có dòng máu họ cao hay lắm mấy lời của nghĩa phụ rõ ràng đã đoạn tình nghĩa phụ nghĩa nữ chúng ta rồi ngươi vốn là ma nữ mà ma nữ thì vĩnh viễn không thể đăng đường đại nhã thế à ngươi đã không thể đi đường chánh đạo thì đành trở lại với ma đạo cùng bọn người của âm d ư ơ n g bảo thôi ngô sông nữ cười cười rồi nói nghĩa phụ cao thiên kiện lạnh lùng các lời đừng gọi ta là nghĩa phụ nữa ngô sông nữ nói được cao bảo chủ lão độc tài độc đáng như thế lẽ nào cao thiên kiện lạnh lùng tiếp lời việc này chỉ trách các ngươi ngồi đ á y viếng nhìn trời thôi các ngươi có biết quá chuyện này trên giang hồ không ngô sông nữ nén nổ khí vào lòng nàng chậm rãi nói có thể cho tiểu nữ nói d ơ i u lan muội vài câu không ta biết ngươi chỉ muốn chứng minh rằng cô ta không phải là u lan thật đúng không không sai đến lúc này tiểu nữ không tin cô ta là cao u lan thật chà cao bảo chủ luôn yêu mến nàng ta yêu mến u lan nhưng tuyệt đối không để ái nữ của ta phản bội ta n g ô sông nữ ngầm đề khí rồi bước lại gần cao u lan nàng từ từ đưa tay ra nắm lấy cổ tay của u lan nhưng u lan không có phản ứng gì cô ta chỉ lấy ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng n g ô sông nữ quan sát cẩn thận hồi lâu thì thấy đây chính là cao u lan thật do vậy nàng bất giác kinh sợ cho thủ đoạn của cao thiên kiện cao thiên kiện cười ha hả rồi nói <cười> người tin rồi chứ ngô song nữ nói đích t h ậ t là cao u lan thủ đoạn của lão thật là tàn độc thuận ta thì sống nghịch ta thì chết điều đó rất đơn giản ngay cả ái nữ của lão cũng t h ấ y sao không sai đột nhiên cao thiên kiện cao giọng gọi người đâu bốn đại hán g lập tức tiến vào trong sảnh đi đầu chính là thần đao đường chủ lôi vô ảnh người thứ hai là đại tổng quản trịnh phi kế đến là cuồng long c h ư ơ n g triệu và phi ưng ngô thông hà h ằ n g y nói cao bảo chủ đây là đạo đãi khắc của lão chăng cao thiên kiện nói các n g ư ờ i đâu phải là khắc lôi vô ảnh lúc này nói bẩm bảo chủ hai mươi bốn thần đao thủ đã giới bị ở ngoài đại sảnh cao thiên kiện nói tốt kinh phi nói bẩm bảo chủ toàn bộ nhân thủ trong bản bảo đã giới bị sẵn sàng cao thiên kiện nói tốt đưa c ừ v ư ợ t đây kinh phi vội lấy trong người ra một chiếc bình n g ọ c để lên bàn cao thiên kiện nói tiếp trong bình n g ọ c này có hai viên thất tâm đan sau khi uống vào thì sẽ giống như cao u lan hiện tại hà hàng y lạnh lùng nói lão tưởng là bọn tài hạ sẽ uống, uống xong cao thiên kiện bình thản nói không uống thất tâm đan thì chỉ có một con đường đó là chết đại t r ư ở n g phu thà chịu chết chứ không chịu nhục hà hàng y chớ có đề cao mình quá giết ngươi thì dễ như trở bàn tay lão phu an bài thế này chỉ là để đối phó với ngô sông nữ ngô sông nữ nói đối phó với tiểu nữ ư cao thiên kiện nói không sai lão phu chưa hề dám khinh thị ngươi ngô sông nữ cười nhạt rồi nói xem ra ngô sông nữ này cũng có phân lượng đối với cao bảo chủ à đúng vậy toàn bộ nhân thủ của âm dương bảo cũng không có phân lượng bằng ngươi cao bảo chủ đã xem trọng tiểu nữ như thế thì có lẽ không giết tiểu nữ không được ha ngoài cái chết ra hình như vẫn còn hai cách khác xin thỉnh giáo bảo chủ cách thứ nhất là uống thất tâm đan cách thứ hai là thành tâm thành ý trở lại đệ nhất bảo như thế nào mới gọi là thành tâm thành ý hiện tại có một cách chứng minh thuyết phục nhất là giết hà hàn g y ngôn sông nữ kinh ngạc nói lão bảo tiểu nữ giết phu quân của mình cao thiên kiện phá lên cười ha hả một tràng rồi nói ha ha, ha, ha. ngoại hiệu của ngươi là thiên ma nữ thì có việc gì lại không dám làm chứ chả phải người đã giết một trang nam nhân đầu tiên của mình đó sao thần s á c của n g ô sông nữ chợt biến đổi má hồng kiều diễm của nàng dần dần chuyển sang màu xanh của s á t thép trên thân hình nàng cũng hơi lay động hình như nàng bị đã kích nên rung người lên nàng quay sang nhìn hà hàn g y thấy hắn rất trầm tĩnh nàng nói hàn g y chàng nghe cả rồi chứ hà hàn g y nói ta chỉ nghe những lời thối tha rắm chó của lão lão có thể hạ độc thủ với ái nữ của mình thì hạ người này còn việc gì mà không dám làm việc gì mà không dám nói đúng vậy đối với hạ người này chúng ta không nên khách khí nữa dung tâm của lão là đã kích chúng ta phẫn nộ đừng lo thiếp không trúng kế của lão ma đầu này đâu ngô sông nữ nói đoạn liền quay sang cao thiên kiện nói tiếp cao bảo chủ lão tự xưng là trung châu đệ nhất đao nhưng đáng tiếc ta chưa thấy nên không thể tin được cao thiên kiện cười ha hả rồi nói ha, ha, ha. ngô sông nữ người muốn thuyết phục ta điều gì cùng với sông nữ này quyết một trận tử chiến xem ra n g ư ờ i đã phí tâm cơ rồi lão không dám sao không phải là không dám mà là không cần cao u lan vốn ngồi gần đấu lưng với cao thiên kiện nên ngô sông nữ quan sát cô ta rất rõ ràng vì vậy mà ngay lúc này nàng chợt phát hiện u lan khẽ mấp mái môi nhưng không thành tiếng tuy nhiên cao u lan liên tục biểu đạt như vậy hai ba lần nên cuối cùng ngô sông nữ hiểu ra cao u lan muốn nói là kéo dài thời gian ngô sông nữ rất cẩn thận nàng hiểu ý của cao u lan nhưng không nói cho hà hàn g y biết nàng chuyển m ộ t quan qua cao thiên kiệm và nói bảo chủ t i ể u nữ còn có hai cách để lựa chọn có phải không cao thiên kiệm nói đúng kẻ thước thời mới là tuấn kiệt nhưng tiểu nữ cũng có điều kiện điều kiện gì thứ nhất tiểu nữ vẫn được ở tại thái hồng lâu nơi đó vốn là của n g ư ờ i bây giờ tất nhiên cũng thuộc về n g ư ờ i điều kiện thứ hai là ba người gồm tiểu nữ hà hàng y và cao u lan phải được ở chung cao thiên k i ệ n phá lên cười ha hả rồi nói được điều kiện này lão phu cũng đồng ý n g ô sông nữ nói vẫn còn điều kiện thứ ba nói mau đi sau khi uống thất t ầ m đan thì thần trí của bọn tiểu nữ đều mong muội như thế liệu còn nhận ra người thân của mình không điều đó ngươi chớ lo chẳng phải là u lan đã nhận ra ta và ngươi đó sao vậy thì bảo chủ hãy tìm một nơi an toàn đưa bọn tiểu nữ đến đó điều đó không cần bây giờ ngươi và hà hàng y uống thất tâm đan ngay là được nhưng tiểu nữ phải cần xem tình hình của u lan sau khi dược lực quá giải rồi mới uống qua giờ tí đêm nay thì u lan sẽ hoàn toàn bình phục thế thì xin bảo chủ chọn một nơi an toàn mà bọn tiểu nữ không thể đào tẩu được rồi giam cả ba người bọn tiểu nữ vào đó cao thiên kiện hơi bất ngờ lão đưa mắt nhìn lôi vô ảnh và nói lôi đường chủ thạch thất trong thần đau đường còn trống không lôi vô ảnh nói còn trống ba bốn giam nhưng có điều giam chung ba người lại với nhau thì cao thiên kiện liền nói n g ư ờ i sợ bọn chúng phá thạch thất mà ra chăng điều đó thì không thể thạch thất kiên cố lại được các cao thủ phòng bị nghiêm mật thì làm thế nào mà phá ra được thế n g ư ờ i còn lo sợ điều gì giam ba người lại với nhau e rằng bọn họ làm náo loạn náo loạn thế nào được bọn chúng không thể giải độc tính của thất tâm đan cũng không thể phá thạch thất mà ra nếu bọn họ giở trò thì sao giết hết không chưa lô â du ảnh gật đầu nói có một lời của bảo chủ là đủ rồi hắn quay sang ngô sông nữ nói tiếp đại tiểu thư ngô sông nữ liền cắt lời không cần giả nhân giả nghĩa nữa hiện tại ta không phải là đại tiểu thư của đệ nhất bảo mà là tù nhân của đệ nhất bảo lô â du ảnh nói cô nương đã nói thế thì tại hạ cũng không khách khí bây giờ ngô cô nương có thể nghĩ ra cách gì để tại hạ tin là cô nương sẽ chịu bình tĩnh ở trong thạch thất của thần đau đường dù ta có nghĩ ra thì chưa chắc lôi đường chủ ngươi đã tin vậy thì h ạ cớ gì ta phải nói ra được thế thì tại hạ chẳng khách khí nữa có phải là cô nương chỉ muốn xem tình hình của n h ị tiểu thư sau khi hồi phục hay không không sai điều đó không quan hệ gì đến võ công do vậy cô nương hãy tự phế võ công của mình đi toàn thân của n g ô sông nữ như chạm phải lửa nàng bất giác muốn nhảy t h o á t lên nhưng nàng nhìn qua cao u lan rồi kềm chế nổ khí và nói cách này tuy rất hay nhưng lôi đường chủ quên một việc rất quan trọng lôi vô ảnh nói chuyện quan trọng gì tại hạ nhất thời nghĩ không ra ta sợ chết càng sợ đau hơn vì vậy cho nên ta phải chứng minh sau khi uống thất t ầ m đan thì phải chịu đau đớn bao lâu nếu phải chịu đau đớn trường kỳ thì thà chết còn hơn ý của ngô cô nương là không thể phế võ công nếu ta phải phế võ công của mình thì chi bằng l i ề u mạng đánh một trận dù chết cũng cam lộ cô nương có biết hãy xuất thủ tiếp chiến là sẽ không còn cơ hội không ta biết thế nhưng sở vĩ ta giữ lại võ công là muốn rằng sau khi uống thất tâm đan ta vẫn còn hữu dụng đối với đệ nhất bảo lôi dâu ảnh gật đầu nói có lý nhưng cô nương không thể đi như thế này vào thạch thất cao thiên kiện nói lôi đường chủ hãy gông cổ ta lại và sau khi vào thạch thất thì dùng gông sắt khóa lại bên ngoài ngô sông nữ nói nghe được đó các n g ư ờ i đi lấy gông đi một lát sau thì có tám tên đ à o thủ mang hai chiếc gông nặng trăm cân ra đích thần lôi vô ảnh áp giải hạ hà hàng y ngô sông nữ và cao u lan vào thạch thất ở thần đao đường thạch thất là một nơi rất thần bí bốn bên được xây dựng bằng đá xanh rất kiên cố và trơn bóng nên muốn bám vào để leo lên cũng rất khó lôi du ảnh khóa cửa thạch thất lại rồi cười ha hả nói n g ô cô nương hãy suy nghĩ cho kỹ nơi đây kiên cố vô cùng dù cô nương có b ã y mươi hai phép biến hóa cũng không thoát ra được đâu tiếng cười của hắn dần dần đi xa và cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa hà h ằ n g y quan sát xung quanh thì chợt phát hiện ra gian thạch thất này không quá một trượng vuông ngô sông nữ nói khe khẽ u lan người bảo chúng ta nhẫn nại thì chúng ta đã nhẫn nại rồi bây giờ phải làm thế nào cao u lan bỗng nhiên nói được thành tiếng đại tỷ nhẫn nại thêm một tí nữa tiểu muội đang vận toàn công lực để trục độc vượt ra nghỉ ngơi một tí qua giờ tí đêm nay hãy tính u lan rốt cuộc là n g ư ờ i không uống thất tâm đ à n g có phải không đã uống rồi nếu không uống thì thất tâm đang làm sao thành cục diện thế này nghe nói uống thất tâm đang thì con người trở nên khờ dại đờ đẫn hoàn toàn không giải dược người bây giờ đến giờ tí không còn bao lâu nữa tại sao chúng ta không thể nhẫn nại thêm ít lâu nữa n g ô sông nữ đành kềm chế và nhẫn nại chịu đựng lúc gần đến giờ tí thì ở trong thạch thất vẫn tĩnh lặng như tờ khi giờ tí trôi qua thì cao u lan từ từ mở m ắ t ra nàng nhìn xung quanh rồi nói thất tâm đ a n quả nhiên rất lợi hại hà hàn g y vội hỏi bây giờ tâm trí của nàng đã tỉnh lại chưa cao u lan nói tiểu mụi phải luôn vận công chống đỡ dược lực bây giờ đau đớn và nguy hiểm đã qua rồi hà hàn g y kinh ngạc hỏi không lẽ dược lực của thất tâm đ a n cũng có thể giải được s a o cao u lan nói, nói nhỏ lại một chút tiểu mụi tin rằng có kẻ đang theo dõi chúng ta ngô sông nữ nói u lan người làm thế nào giải được dược tính của thất tâm đan vậy ca u lan gượng cười nói tiểu mụ đã sớm có chuẩn bị ngô sông nữ ngạc nhiên hỏi không lẽ người đã uống giải dược trước ca u lan nói không sai tiểu m ụ đã uống giải dược trước tuy loại giải dược này không chuyên để giải thất tâm đan nhưng nó là thuốc giải b á c h độc nên có thể ngăn chặn thất tâm đan phát tác nhờ vậy tiểu mùi mới có thời gian vận công trục chất đ ộ c ra ngoài hà hàn g y nói bây giờ đ ộ c vật trong người của nàng đã được giải hoàn toàn rồi chứ cao u lan nói đúng vậy hiện tại tiểu mùi đã hoàn toàn bình phục ngô song nữ nói bây giờ chúng ta nên làm thế nào không một ai có thể đào thoát khỏi thạch thất này chỉ còn một cách là hy vọng bọn chúng sẽ đưa chúng ta ra ngoài bọn chúng có thể đưa chúng ta ra ngoài sao đúng vậy như vậy uống thất tâm đan rồi thì bọn chúng có thể đưa chúng ta ra ngoài ta và hà hàng y cũng uống giải vượt trước chứ không như thế rất mạo hiểm làm như đã uống nhưng không uống có được không lôi vô ảnh rất t ì n h ranh liệu có qua mặt được hắn không cao ô lan suy nghĩ một lát rồi nói người uống thất tâm đan có một tình trạng rất đặc biệt đó là trước khóc sau cười cái đó là quá trình đau đớn ngô song nữ nói trước khóc sao cười như thế chẳng phải là phát điên sao người điên phải trải ra quá trình bất bình thường còn ở đây thì lúc đầu sẽ cảm thấy đau đớn trong đầu của mình trí lực dần dần mất đi những hình ảnh của quá khứ lưu lại trong não cũng trở nên mơ hồ nhưng không hoàn toàn mất ý thức chỉ sau một tuần trà thì con người sẽ ngờ n g ợ t đờ đẫn như kẻ mất hồ ngừng một lát cao u lan nói tiếp t ù y tiểu mùi đã uống thuốc giải trước nhưng dược lực của thất tâm đan quá mạnh nên không thể nào làm chủ được bản thân khi gặp đại tỷ thì tiểu mùi mới hơi yên tâm do vậy mới ngăn cản không cho đại tỷ xung đột với bảo chủ cao u lan không xưng là phụ thân hay gia phụ mà lại xưng là bảo chủ như vậy rõ ràng trong lòng nàng đã có sự chuyển biến rất lớn rồi ngô sông nữ hỏi u lan uống thất tâm đan thì sẽ trải qua một quá trình đau đớn sau đó thì thế nào cao u lan nói nghe nói sau đó thì thần thái con người trở lại bình thường nhưng ý chí không điều khiển nổi bản thân nữa cái gì ngay cả ý thức cũng không còn sao hoàn toàn không còn gì lúc đó đã biến thành một kẻ không còn cảm giác thế à khi đó người bị hại sẽ tuyệt đối trung thành hà hàn g y lo lắng hỏi nhị vị cô nương bây giờ chúng ta phải làm gì u lan nói hủy bỏ thất tâm đàn giả trúng độc dược khi đó bọn chúng sẽ đến ngay ngô sông nữ nói còn ngươi thì sao tử m u i đã chịu sự đau đớn bởi sự phát tác của dược lực sau đó thế nào thì m u i cũng không rõ chỉ phán đoán mà thôi được đã như vậy thì chúng ta cũng đành phải thử thôi khi sự việc bắt đầu phải dựa vào tài ứng biến của nhị vị nên nhớ là khóc thì phải khóc thật sự khóc rất bi thương cười thì cũng phải cười thật sự cười rất cuồng loạn một hành vi và động tác phải hoàn toàn giống nhau như người bị trúng thất tâm đan k h ô n g chế vậy ta đã hiểu khi nào thì bắt đầu c a u lan lắng nghe động tịnh ở bên ngoài rồi nói bây giờ bắt đầu được rồi hà hàn g y bỗng lớn tiếng nói song nữ trước sau gì thì chúng ta cũng chết uống thất tâm đan cũng chết không uống bị giam trong này riết cũng phải bị m ộ t xương thôi thì hãy uống cho xong chuyện ngô song nữ nói được muốn chết thì chúng ta cùng chết ngay lúc đó thì bên ngoài có giọng của lôi vô ảnh t r u y ề n vào kha lâm kha lâm hãy uống mau đi rồi các ngươi sẽ được đưa ra ngoài cao u lan nói khe khẽ không cần lên tiếng nữa khi nào tiểu muội bảo hai vị khóc thì hai vị lập tức khóc ngay sau m ộ t khác thì cao u lan nói thì thầm bắt đầu khóc đi hà hàng y và ngô s ô n g nữ liền khóc hai người họ khóc rống lên hai người khóc ràn r ũ a khóc như thật thanh âm tiếng khóc dội vào thạch thất vọng ra ngoài toàn thân hai người đều ướt đẫm mồ hôi giọng bắt đầu khàn g khàn g nên chỉ còn khóc nất hồi lâu sau thì cao u lan ra hiệu ngừng khóc và chuyển sang cười thế là hà hàng y và ngô sông nữ phá lên cười nức nở cười một cách cuồng dại thành â m tiếng cười chấn động cả gian thạch thất hồi lâu sau hai người không còn cười được nữa vì cao u lan ra hiệu ngừng lại cao u lan khẽ nói từ lúc này trở đi hai vị đã trở thành kẻ khờ dại đờ đẫn không được nói gì cả kỳ thực cả hai sau một trận khóc cười bất đắc dĩ đã chẳng còn khí lực để mà nói cao u lan nói tiếp bây giờ nhị vị tranh thủ thời gian chờ đợi điều tức d ẫ n công để công lực phục hồi có thể ra khỏi nơi này chúng ta sẽ gặp một trận ác chiến đó hà h à n g y hỏi ra khỏi cửa đá là đánh ngay à nếu bị bọn chúng phát hiện thì lập tức động thủ ngay để chiếm thế thượng phong nếu bọn chúng không phát hiện thì kết quả của chúng ta sẽ như thế nào chúng ta sẽ được đưa đến một nơi mà nơi đó chỉ toàn là những người như chúng ta đều là những người đã uống thất tâm đan ư à có thể là như vậy nhưng ở đó có một vấn đề quan trọng vấn đề gì những người ở đó đều là sát thủ trung thành của đ ệ nhất bảo bọn họ tuyệt đối không xin tâm phản bội c a o u lan vừa nói tới đây thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bánh xe lăn đến nàng liền khẽ nói với hà hàng y và ngô sông nữ có người đến rồi hai vị chớ quên là mình đã uống thất tâm đan bây giờ chính là lúc bị độc dược phát t á c làm cho đau đớn đột nhiên cửa thạch thất được mở ra lôi vô ảnh xuất hiện đầu tiên phía sau hắn là một hát y nhân cầm đuốc x o a y đường lôi vô ảnh lớn tiếng gọi nhị tiểu thư thanh âm rất lớn g i à n g i à n g khắp cả g i a n g thạch thất thế nhưng cao u lan vẫn ngồi tĩnh tọa không ngẩng đầu lên ngô sông nữ và hà hàng y cùng ngồi ngơ ngẩn xuất thần tự như chẳng nghe thấy gì lâu vô ảnh cất tiếng cười ha hả rồi nói ha ha, ha, ha thất tâm đàn lợi hại đến thế s a u vừa nói hắn vừa d u n g tay t á c lên mặt ngô sông nữ một cái khiến cho nàng ngã lăn ra đất nên biết năm xưa ngô sông nữ tung hoành trên giang hồ với ngoại hiệu là thiên ma nữ nên tính khí của nàng nóng bỏng như lửa xuất thủ là lấy mạng đối phương ngay thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nàng buộc phải nhẫn nhục chịu đựng lôi vô ảnh thì tập trung tinh thần giới bị rồi quan sát ngô sông nữ hắn tuyệt đối không tin rằng ngô sông nữ có thể nhịn nhục sau một cái t á c tai nảy lửa này trừ phi nàng đã uống thất tâm đan lúc này ngô sông nữ c h ậ m chậm ngồi d ậ y nàng đưa mắt thẫn thờ nhìn lôi vô ảnh m ộ t quàng chẳng lộ chút thù hận hay tỏ ra đau đớn khó chịu lôi vô ảnh khẽ thở ra rồi nói xin lỗi ta phải chứng minh xem các n g ư ờ i đã uống thất t ầ m đan hay chưa nói đoạn h ă n g quay ra ngoài gọi người đâu mau đưa bọn chúng ra hà hàng y và cao u lan được đưa đến một mật thất nơi đây được phân chia thành nhiều phòng nhỏ và mỗi người ở một phòng bên trong mỗi phòng bài bố rất đơn giản ngoài một chiếc giường chiếc bàn và ghế ra thì không có gì khác ngô sông nữ thì được đưa đến một nơi khác nơi này tráng lệ hơn và đầy đủ vật dụng chẳng kém gì thái hồng lâu điều này khiến ngô sông nữ cảm thấy hoàn cảnh hiện tại của mình rất là nguy hiểm nàng thừa hiểu dụng tâm của lôi vô ảnh nhưng chẳng ngờ sự tình phát sinh nhanh đến như thế lôi vô ảnh có thể đột nhập vào phòng bất cứ lúc nào do vậy nàng cần phải có một quyết định về cách ứng phó thế nhưng ý nghĩ chưa kịp xoay chuyển thì lôi vô ảnh đã đẩy cửa bước vào hắn tiến thẳng vào chỗ của nàng ngồi toàn thân nồng nặc mùi rượu hắn cười một cách nham hiểm và nói không ngờ tâm nguyện của ta ấp ủ bấy lâu nay cũng có lúc thực hiện được vừa nói hắn vừa bước đến gần và đưa tay ra định ôm lấy ngô sông nữ nhưng ngài lúc đó ở bên ngoài có tiếng gõ cửa lôi vô ảnh lạnh lùng quát hỏi là kẻ nào một giọng nói từ ở bên ngoài vọng vào là t h u ố c hả lôi vô ảnh châu mài rồi phán vào đi một đại hán trung niên mặc h ắ c y đẩy cửa bước vào thì ra cửa phòng vẫn bỏ ngõ không cài lôi vô ảnh quét mục quan đầy phẫn nộ nhìn đại hán rồi lạnh lùng nói có chuyện gì đại hán trung niên nói thiếu bảo chủ đến lôi vô ảnh bỗng nhiên như người chạm phải lửa men r ư ợ u trong người của hắn thoáng chốc tan biến hắn nói cái gì thiếu bảo chủ đến à đại hán trung niên thản nhiên đúng vậy thiếu bảo chủ đã đến thần đau đường hắn đến đó làm gì thiếu bảo chủ nói là có việc xin gặp đường chủ được nói hắn ngồi ngoài đại sảnh chờ ta ngay lúc đó thì một tràng cười g i a n g lên kế đến là một giọng nói không cần ta đã đến cửa nhà thất rồi cùng lúc cửa phòng được mở ra cao thiên hồng với bộ trường bào màu xanh chậm rãi bước vào hắn từng bị hoàng linh cho uống thứ độc dược hỗn hợp nhưng cao thiên kiện đã giải được rõ ràng đ ể nhất bảo là một nơi tàn long ngoả hổ không thiếu những nhân vật cao minh vị cao đại thiếu gia này ở trong đại nhất bảo chẳng hề sợ phụ thân của mình hắn chỉ sợ nhất là hai người đều là muội muội của hắn một là nghĩa muội ngô song nữ hai là tiểu muội cao u lan ngay lúc này lôi vô ảnh vội cung thân chào và nói tham kiến cao công tử cao phi hồng mỉm cười nói lôi đường chủ ngươi ngồi ở trên ghế có phải là ngô sông nữ không không sai chính là lệnh đại tiểu thư hiện giờ cô ta đã không còn là mũi mũi của ta nữa gia phụ đã đoạn tuyệt tình nghĩa phụ nghĩa nữ với cô ta rồi thế à lôi đường chủ năm xưa gia phụ đưa cô ta về đệ nhất bảo với dụng tâm gì lôi đường chủ có biết không lôi vô ảnh lắc đầu nói tại hạ không biết cô ta nếu như là người của gia phụ triển chọn thì hãy để cho ta làm thê tử lôi vô ảnh tiếp lời làm thế nào lại trở thành đại tiểu thư và thành m ũ i m ũ i của công tử tất cả đều do u lan ả nói ta có rất nhiều khuyết điểm nên cô ta quyết tâm không chịu làm thê tử của ta do vậy mà được cào bảo chủ nhận làm nghĩa nữ có phải không có thể nói như vậy t h ứ bảo chủ chỉ đến đây nói với tại hạ chuyện này thôi sao đó là nguyên nhân còn kết quả nữa tại hạ rửa tay lắng nghe đây cao phi hồng chỉ tay về phía ngô sông nữ và dõng dạc nói ta phải đưa cô ta đi lô du ảnh ngạc nhiên hỏi lại đưa cô ta đi không sai t h i ế bảo chủ có biết cô ta đã uống thất tâm đan rồi không ta biết nhưng thất tâm đan có thuốc để giải đây là lệnh của bảo chủ chăng dù gia phụ ta có biết lão cũng không phản đối vì lão luôn mong nàng làm thê tử của ta lô du ảnh phá lên cười và nói <cười> thiếu bảo chủ có biết l ệ n h tôn đã đồng ý với tại hạ một chuyện gì không cao phi hồng lắc đầu nói chuyện gì cao bảo chủ đã đồng ý gả đại tiểu thư ngô sông nữ cho tại hạ rồi chuyện này thì ta không biết nhưng lôi đường chủ người niên kỷ đã cao tại sao lại phải đi lấy ngô sông nữ một cô nương trẻ tuổi như thế vả lại trong đệ nhất bảo mỹ nhân rất nhiều n g ư ờ i hạ tất phải lấy cô ta đệ nhất bảo tuy không ít mỹ nhân nhưng lôi mổ vẫn chấm được có một mình cô ta ít ra thì cũng còn có một người nhan sắc không kém ngô song nữ người đó là ai cao u lan lôi du ảnh kinh hãi nhảy dựng lên và hỏi lại thiếu bảo chủ n g ư ờ i nói cái gì cao phi hồng thản g nhiên nói ta nói là cao u lan nhị tiểu thư là tiểu mùi của thiếu bảo chủ là ái nữ của cao bảo chủ mà nếu gia phụ ta vẫn còn xem u lan là ái nữ thì đã không cho hắn uống thất tâm đan rồi t h ứ bảo chủ như n g ư ờ i đã nói thất tâm đan có thuốc giải nên bảo chủ cho nhị tiếu thư uống là chỉ muốn cho nàng chịu đau đớn một chút qua vài ngày thì bảo chủ sẽ cứu nàng ra bảo chủ tuyệt đối không thể để cho nàng lẫn lộn vào đám sát thủ vô tri chuyện đó không thể gia phụ của ta sẽ không bao giờ cứu u lan trừ phi u lan quên đ i quá khứ cao phi hồng chỉ tai qua ngô sông nữ nói tiếp ta phải mang cô ta đi còn ngươi có dám với cao u lan hay không là chuyện của ngươi lôi vô ảnh quay sang nhìn ngô sông nữ rồi nói thiếu bảo chủ nhất định phải mang cô ta đi thì chỉ có một cách cao phi hồng nói ta đã vì cô ta mà mộng mị nhiều năm qua rồi lần này ta nhất định đoạt cho bằng được cách gì ngươi nói đi chỉ cần lệnh tôn hạ một đạo l ệ n h thì thiếu bảo chủ có thể đưa ngô sông nữ đi lôi đường chủ làm khó dễ với ta thế sao không phải làm khó dễ mà là không như thế không được ta biết được việc này gia phụ tuyệt đối không phản đối lôi đường chủ để ta đưa nàng đi đã không được là không được cao phi hồng chợt biến sát hắn lạnh lùng nói lôi đường chủ ta đã nể mặt người nhiều rồi lôi v ô ảnh cười ha hả rồi nói ha ha ha thiếu bảo chủ lên tôn đã ban ngô sông nữ cho tại hạ tại hạ không tin là bảo chủ nói mà không giữ lời cao phi hồng nói nhưng u lan cũng có nhan sắc không kém ngô sông nữ đó là tiểu mùi của thiếu bảo chủ là ái nữ của bảo chủ lôi v ô ảnh này không dám to gan phạm thượng v i phụ của ta cho u lan uống thất tâm đan điều đó rõ ràng lão đã đoạn tình chỉ cần lôi đường chủ nhường ngôi sông nữ cho ta thì chuyện của lôi đường chủ ta hứa sẽ thuyết phục được gia gia tại hạ rất biết tri túc không dám trèo cao mời thiếu bảo chủ quay về thôi lôi đường chủ còn có một chuyện không biết n g ư ờ i có nghĩ đến hay không xin thiếu bảo chủ chỉ giáo chắc chắn là n g ư ờ i không thể làm cho sông nữ vĩnh i ễ n ở trong trạng thái như hiện tại đúng không đúng vậy một ngày nào đó khi thần trí cô ta tỉnh lại thì ngươi đối xử với cô ta thế nào ngươi không sợ cô ta phục thù sao lôi dâu ảnh cười ha hả rồi nói lẽ nào thiếu bảo chủ lại không sợ cao phi hồng nói ta tự có diệu kế lôi dâu ảnh nói thế thì tại hạ cũng tự có kế sách đối phó không cần thiếu bảo chủ phải bận tâm thần trí của ngô sông nữ rất tỉnh táo những lời đối đáp vừa rồi nàng nghe không sót một chữ tuy nàng ngồi hơi cúi đầu với vẻ đờ đẫn nhưng ở trong lòng luôn tìm biện pháp để đối phó với cuộc diện hiện tại nàng biết nếu cao phi hồng thối lui thì lôi vô ảnh lập tức g dở trò ngay lúc đó nếu không chịu cho hắn làm nhục thì buộc phải xuất thủ nhưng hiện giờ tuy đã rời khỏi thạch thất nhưng tung tích của hà hàng y và cao u lan vẫn chưa rõ do vậy nếu xuất thủ thì lập tức đưa hai người kia vào tai họa ngay nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn không tìm ra được kế hoạch hoàn mỹ bỗng nhiên nghe cao phi hồng lạnh lùng nói lôi đường chủ sao không suy nghĩ cho k ỹ ý của ta thật là lưỡng toàn kỳ mỹ cho cả đôi bên lôi vô ảnh kiên quyết nói không cần phải suy nghĩ nữa thiếu bảo chủ xin mời cao phi hồng đưa một q u a n lạnh lùng nhìn lôi vô ảnh rồi nói nhất định cần phải có lệnh của gia phụ ta phải không không sai được người đợi đấy ta sẽ đi bẩm báo với gia phụ nhưng lôi đường chủ phải hứa với ta một điều hứa điều gì trước khi gia phụ ta ra lệnh lôi đường chủ không được giở trò gì vô lễ với ngô song nữ điều này rõ ràng trúng ngay tim đen của lôi vô ảnh hắn bất giác biến s á c rồi lạnh lùng nói t h i ế u b ả o chủ hãy đi gặp lệnh tôn đi trước khi b ả o chủ hạ lệnh tại hạ muốn làm gì là chuyện của tại hạ cao phi hồng thừa hiểu có nói thêm cũng bằng thừa do vậy hắn lạnh lùng nói lôi đường chủ ta lập tức đi tìm gia phụ đây dứt lời hắn lập tức q u a y bước ra khỏi phòng lôi vô ảnh trầm ngâm rồi lúc này đóng chặt cửa phòng lại ngô sông nữ thấy vậy thì lập tức dẫn khí lên đan g điền nàng thầm nghĩ xem ra chỉ còn cách xuất thủ mà thôi nàng hơi cúi đầu thêm một chút nữa để làng tóc xỏ che thần s ắ c trên ngọc diện kỳ thực đối với lôi vô ảnh hay cao phi hồng chỉ cần bọn chúng lưu tâm một chút thì có thể phát hiện ra chỗ khả nghi ngay thế nhưng bọn chúng đều không lưu tâm bởi lẽ hai tên này đều tin tưởng vào độc tính của thất tâm đạt lúc này lôi vô ảnh từ từ tiến đến gần ngô sông nữ hắn đưa tay nâng đầu của nàng lên nhưng nàng vẫn không có phản ứng gì ngô sông nữ thầm nghĩ ở trong lòng nếu lôi vô ảnh tiến thêm một bước thì nàng sẽ chọn cơ hội tối ưu để xuất một đòn trí mạng giữa lúc này tình thế vô cùng khó khăn nàng đã ngầm chọn một quyết định đó là xuất kỳ bất ý đánh một đòn trí mạng sau đó hoặc giết hoặc khống chế lôi vô ảnh và thay y phục của hắn để đi tìm hạ Hà hàng y và cao u lan đột nhiên lôi vô ảnh cúi xuống kề đôi môi đầy mùi rượu của hắn vào môi của ngô sông nữ nàng không hề tránh né có thể nói là không có cách gì để tránh né nàng luôn nhớ lời của cao u lan căn g dặn nên luôn giữ cho thần thái đờ đẫn chậm chạp như người vô hồn hồi lâu sau lôi vô ảnh đứng thẳng lên hắn ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của ngô sông nữ rồi thầm nghĩ một giai nhân thế này mà để cho cao phi hồng đưa đi thì quả l ạ i chuyện d i hận cả đời nhưng cao thiên kiện nghe lời hắn buộc ta phải giao nàng thì sao giao ra thì thật đáng tiếc nhưng kháng lệnh thì không thể nghĩ tới đây thì thần khí đang vui vẻ của hắn chợt chuyển sang nét ưu tư vô hạn nên biết lôi vô ảnh có một thần võ công bất p h ạ m hắn lãnh đạo thần đau đường và huấn luyện ra nhiều sát thủ kinh người đệ nhất bảo có được như ngày hôm nay thì hắn là người lập công nhiều nhất nhưng lôi vô ảnh cũng thừa hiểu tính cách của cao thiên kiện dù công lao to lớn đến đâu lão c ụ n không chấp nhận khi kẻ đó phạm một sai lầm xưa nay hắn luôn trung thành với cao thiên kiện nhưng ngay lúc này đây hắn chợt nảy sinh lòng nghi ngờ lẽ nào vì một nữ nhân mà phản bội đệ nhất bảo sao hắn luôn thầm hỏi như thế và không tìm được câu trả lời cao thiên kiện đang ngồi uống rượu ở một tòa cao lâu ngồi bên cạnh lão là hai mỹ nhân xinh đẹp l ã lơi phong tình hai mỹ nhân này là ngọc thúy và lan bạch cả hai thâm nhập đệ nhất bảo bằng một kế hoạch rất tinh diệu tuy nhiên vì việc này mà lan bạch phải chịu ít nhiều thương tổn cao thiên kiện tuy là một nhân vật rất đa nghi nhưng giới tài diễn xuất tuyệt vời của ngọc lan sông m u i chẳng mấy chốc đã được lòng tin của lão tất nhiên điều quan trọng nhất mà hai nàng thành công vẫn chính là nhan s á c kiều diễm của mình tòa cao lâu này có tổng cộng bảy t ầ n g được xây dựng rất kiên cố nơi cao thiên kiện đang ngồi là tầng thứ bảy ở đây mọi thứ đều đắt tiền tất cả thể hiện sự xa hoa lộng lẫy chẳng khác gì cung điện đền đài tòa cao lâu này vốn là nơi hành lạc của cao thiên kiện nên được canh phòng rất nghiêm mật ngay cả cao phi hồng và cao u lan ngô sông nữ cũng đều không hề biết đây là nơi để uống rượu hành lạc còn những đệ tử trong đệ nhất bảo đều biết tòa cao lâu này nhưng bọn chúng chỉ biết đây là nơi cấm địa là nơi tối ư thần bí của đệ nhất bảo ngoài cao thiên kiện ra bất kỳ kẻ nào đều không được lão cho phép thì không được tự tiện vào cấm địa nửa bước